Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ Giường đơn hay giường đôi Tác giả, cầm sắc tùy bà Người đọc, su so. Tối hôm hiến máu, cổ hoa đã có một giấc mộng dài Trồng mơ như đang vào xuân, kỷ an vĩnh mặc áo sơ mi trắng đứng bên ngoài khí túc xé Dựa vào xe đạp đọc bộ cuốn sách Cô chạy xuống tầng, ngồi ở ghế sau để cậu ấy đưa ra ngoài đường hống gió. Họ dạo qua sạch sách nhỏ dưới cầu vượt, xếp hàng bên đường mua sô-cô-la hình con cá loại một đồng một cặp. Còn vừa ăn vừa đi bộ mang theo bức tường thấp ngoài trường. Nửa đêm cô tỉnh dậy, ngồi trong bóng tối, lau mồ hôi trên trán, bên cạnh không có kẻ an vĩnh. Cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, cứ như toàn thân bị rút sạch sức lực. Cô chỉ còn một cái xác không hồn. Cắn tay áo lên xem vết chích lấy máu Có một vết không tím lại to bằng đầu ngón tay cái Sáng hôm sau vào nhà vệ sinh Cô nhìn thấy vết máu trên quần lót Cổ hoa bỗng chén ván Cô chống tay lên tấm ngăn giữ cho đôi chân mềm nhũng Tim đập gấp gáp Cắn răng thay rửa xong Lân áo ướt đẫm một khoảng Mới mặc quần áo xong liền bị mọi người khuyên trở lại giường nằm Cả buổi sáng Cổ hoa mê man ngủ vài lần Trưa mọi người trở về thái hồng đặt cơm trên bàn bố hoa không ăn chỉ nói mệt quá chiều hành lang yên tĩnh một cách khác thường cô âm bụng đau âm ỉ bổ không yên vén rèm nhìn điện thoại trên bàn gọi về nhà ứng số mấy lần đều ứng sai cuối cùng điện thoại cũng kết nối thì bố lại không có ở nhà cô thất vọng nằm xuống sau đó làm thế nào gọi cho ai mẹ hay quyên quyên Bộ bố cố gắng nhớ lại số điện thoại trong đầu ứng một dãy số Trường kêu hơn chục tiếng Điện thoại đã có người nhận Alo Phi Vĩnh Đạo Cô chỉ muốn khi nói ra tên cậu Cậu sẽ đến ngay loại nhầm rồi Người đàn ông hiếu kiên nhận nói xong Liền cúp mấy cái rập Cô lại thử một lần nữa Người nhận điện thoại là người khác Phi Vĩnh Đạo loại nhầm rồi Cậu ta không ở phòng này Cổ hoa buông ống nghe nằm xuống Rút khăn phủ gối che lên mặt chạng vàng tối mọi người tan học trở về phổ hoa lại uống thuốc giảm đau tiểu quỷ ngồi bên giường nói chuyện với cô lau mồ hôi cho cô cô rõ ràng nhìn thấy tiểu quỷ đang mấp máy môi nhưng bên tai ông ông không nghe thấy gì thái hồng bóp bóp tay cô lau mồ hôi sau gáy lập tức đỡ cô lên choàng thêm quần áo kêu tiểu quỷ đi gọi điện phổ hoa khép mắt lặng lẽ chờ đợi cô muốn bố tới hay cô giáo bạn học khác hoặc là bác sĩ đại người đã đến gần giường, thử nhiệt độ trên trán cô Cô hé mắt ra nhìn, bất ngờ thấy kẻ an vĩnh ở bên giường Cô không dám tin đôi mắt khó hiểu sau cặp kính Cậu ấy không phải người trong mơ đó, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều gì Cậu ấy không nên là người đầu tiên xuất hiện khi cô yếu đuối Thật không nên, cậu... Cô không nghe rõ mình nói gì, cô muốn hỏi Vì sao cậu đến, vì sao không phải cậu ấy Thì đã bị kẻ an vĩnh nâng người dậy Gương mặt cậu ấy phóng tao trước mắt cô, ánh mắt châm chú khiến cô không quen. Họ chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật gần gũi đến thế. Cậu ấy đưa cô xuống tuần, trên mực thềm hơi trao đảo, cô bám vào cánh tay cậu ấy, chạm vào vai cậu ấy, cơ thể cậu ấy rõ ràng hơi khẩn lại. Ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau, cô tìm thấy chính mình trong đồng tử cậu ấy. Trắng bệt, một hơi ướt đẫm, hơn nữa còn mơ màng, câu hỏi quấy rầy cô bao năm đó sắp trào ra khỏi đáy tim. chính thời khắc này một giọng nói khác vang lên trước để mình cô mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó ảo ảnh trước mắt dần dần chân thật rõ nét là thi vĩnh đạo thở hổn hển bước xe đạp chạy lên bậc thềm cậu chạy rất nhanh đến nỗi cô tưởng cậu sẽ ngã cô lại qua cơn đau đạo ngắn ngủi một lần nữa rồi xa một vòng tay lại được đón nhận bởi một vòng tay khác ấm áp hơn không cần bám vào cậu thi vĩnh đạo đã đặt cô vững chắc ở vị trí an toàn nhất trước mặt. Tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa Cậu lau mồ hôi bên tóc mai của cô Nâm nớp lo sợ hỏi cô Ồ sao rồi Cả buổi chiều Nỗi sợ hãi bất an và không đi đó dần dần được xua tan Cô rất muốn nói cậu ấy biết không sao Muốn nói cảm ơn kẻ an vĩnh Nhưng cố gắng mất mấy môi vài cái Một từ cũng không hết ra nổi Bóng người trước mắt dần mơ hồ Chỉ còn lại một khoảng trắng Khi phụ hơi ý thức được Mình đang ở bệnh viện thì đã là chạm vẹn ngày hôm sau Nghiêng đầu trên chiếc gối nhìn giá truyền đeo cạnh giường Cô phát hiện một người đang ngồi trên chiếc ghế dài nơi xa ôm vai giữ nghiêng đầu vào tường Kính đặt trên đầu gối gương mặt mệt mỏi tiều tụy Đôi mắt khép hò Kỷ an vĩnh lặng lẽ xa xôi như vậy khiến cô không kiềm chế được Muốn giơ tay ra lấy cậu ấy tỉnh để cậu ấy về nghỉ ngơi Nhưng hơi đậu một chút lại chạm vào người bên cạnh thì vĩnh đạo gối lên cánh tay ngủ một cách nặng nề Râu mọc đầy má cậu Hơi châm vào múa bàn tay cô Trong chăn, cậu gian cánh tay ôm eo cô Giống như cô ngủ bên cạnh cậu Cũng bị cậu dựa dẫm hưởng hộ hơi ấm trên cơ thể nhau Cô không lợi đánh hất cậu lúc này Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi Khi cô mở mắt lần nữa Vị trí Sasaki xa xa đã không còn người Chỉ còn một túi hoa quả. Khi Vĩnh Đạo đang lười nhát Giữa bên gối, mừng mê mười ngón tay cô Ánh mắt cậu có thứ nhiệt Có thể thiêu đốt tâm hồn người khác cho dù cô quay đầu vừa xuống gối giả vào ngủ cậu nhận ra cô đã tỉnh dần dần kề sát hôn dịu dàng lên trán cô tỉnh rồi à cô sợ sệt nhìn cậu đỡ chút nào không ừ làm mình lo chết cậu cắn ngón tay cô từng đốt từng đoạn chảy máu nhiều đến thế cô vẫn còn rất yếu nói không nên lời lần sau không cho nữa Môi cậu lại đặt lên trán cô, trường một đường ấm áp xuống chấp mũi. Cô nghe tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực cậu. Sau khi hồi phục, võ hoa không còn gặp lại kỹ an Vĩnh nữa. Hỏi mọi người, mấy người đều nói tự cô nghĩ xem. Cũng phải, những ngày đó, cuộc sống của cô tràn ngập thi Vĩnh Đạo, không còn quan tâm những thứ khác. Đầu hạ, dịch sát cuốn sạch cả thủ đô, hàng ngày thi Vĩnh Đạo mạo hiểm tới thăm cô. Ngoài những việc liên quan đến họ, cậu hiếm khi đề cập đến chuyện khác. Mỗi lần nhìn nhau qua hàng rào, cô không thể quên được Cậu đã vì cô, trèo tường lén chạy khỏi Đại học Bắc Kinh đến đây Hơn nửa đêm không có xe buýt Phải tự đi bộ từ Đại học sư Phạm về trường Cậu không biết mua đâu ra chiếc đầu đĩa cho cô Tặng cô mấy bộ phim Mỹ Sợ cô buồn rầu vì bị nhốt trong ký túc Mỗi lần trước khi rời đi, cậu đều dặn dò cô Đừng bị cảm nhé Rửa tay nhiều vào, uống nhiều nước Cậu còn bắt nam sinh cấp điện thoại của cô hôm đó xin lỗi cô Thi Vĩnh Đạo bằng mọi cách thể hiện tâm ý của mình. Mấy tuần, tình hình bệnh dịch trở nên nghiêm trọng. bộ Hoa cũng cố gắng hết sức có thể gửi cho Thi Vĩnh Đạo mấy thứ cần thiết như khẩu trang, thuốc tiêu độc, nhân những thứ đưa cho Kỷ An Vĩnh như một viên đá chịn sâu trong đại dương, không hề có bất cứ hồi âm nào. thì cuối kỳ xong, qua điện thoại của Quyên Quyên, bộ Hoa được biết khoảng thời gian nghỉ học do bệnh sát, Kỷ An Vĩnh lặng lẽ làm thủ tục theo chương trình trao đổi sinh viên đi Canada, ngoài sự chấn động, chỉ còn lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng cô. Vào năm học thứ ba, cổ hoa nhận được một thùng bưu phẩm từ bưu điện gửi đến, có sách của Tagore, tự điển vi tính, một chiếc hút máy đã dùng, còn có cả khẩu trang và thuốc tiêu độc chưa mở nắp mà cô mua cho kỹ An Vĩnh. Tháng 9 năm đó, ra khỏi cổng ký túc, cô bước xuống mực thềm cần bước đi về phía người đang đợi trước nhà xe, cậu nghiêng người dựa lên xe đạp, trong tay không có sách, Vẫn nụ cười lười nhét quen thuộc trên gương mặt... Hồng dòng gian rộng cánh tay chờ đợi cô... Cậu ôm cô... Cô dựa vào cậu... giở mùa thu ấm áp hỏi tung tóc cậu... Cô nhắm chặt mắt... Hoàn toàn quên đi giấc mộng đó... Gọi mình đi... Cậu nói... thi Vĩnh Đạo... Gọi lại lần nữa... thi Vĩnh Đạo... Về phổ hoa... Cậu nghiến răng nói... nhưng lại không thể che giấu được... Sự mãn nguyện vui sướng của mình... Cậu hôn cô không cần che giấu Từ bây giờ cô là người yêu của cậu rồi